Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Gặp người ta lôi mình hoặc đuổi mình như vậy thì mình tìm hiểu coi họ là ai rồi cúng kiến cho họ hay là có cái sự việc gì đó mà họ muốn cho mình biết phải tìm hiểu Cái quan trọng đầu tiên là cúng kiến cho họ đàng hoàng và xin phép họ để mình tiếp tục được làm bánh cái quan trọng là khi mình làm cái nghi thức đó rồi mình sẽ bình an trong lòng, mình làm bánh nó sẽ sẽ nhiều khi đúng hơn, tại vì trong khi làm có khi đầu óc nghĩ ngợi lung tung mình làm nó không có chính xác chính xác như trước đây, hy vọng rằng lúc đó mình làm bánh nó sẽ sẽ không hư nữa và buôn bán trở lại bình thường. một bữa ăn trái cây hay là những cái đồ ăn mình cúng cho người Nó đâu có bao nhiêu, bạn bè mình còn mời lại nhậu nhẹt được mà. Thì coi họ như bạn đi. Những người ở chung nhà với mình, mình mời họ nhậu với mình đi. Sự việc chắc có lẽ tốt hơn. Thử nha. Rồi, xin cảm ơn. Những chuyện mà các bạn gửi về cho Dịch Thảo đã được kể qua kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ 407 hôm nay. Đến đây cũng gần cả tiếng đồng hồ rồi. Thôi mình ngừng ở đây đi. Và có lẽ lần tới là những câu chuyện của các bạn gửi về cho Việt Thảo từ tháng 9 năm 2020. Nếu các bạn nào đã gửi những câu chuyện cho Việt Thảo trước tháng 9 mà chưa thấy kể, có thể nhắc lại Việt Thảo bằng cách gửi điện thư về qua địa chỉ email của Việt Thảo. Đừng đừng nhắc ở trên Youtube Việt Thảo, không biết ở đâu mà tìm. Nha. Cái, cái email nào của bạn gửi chuyện cho Việt Thảo, dùng cái email đó gửi về cho Việt Thảo việt thảo tìm sẽ ra nếu có sơ sót email của dịch thảo emcviethao@yahoo.com mọi người biết còn nếu biết những sinh hoạt của dịch thảo thì có thể vô trang web của dịch thảo là cái website ở địa chỉ emcviethao.com chúc các bạn luôn có giấc ngủ thật bình an và thật ngon khi nghe những chuyện bên lề của dịch thảo nhất là những kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam một lần nữa xin được cảm ơn tất cả